các bạn đang nghe tại đọc truyện audio hắn không có cách nào dễ dàng đuổi theo cô nhưng cô làm sao không thể ngờ được ban đêm không hề có ánh trăng lại càng hắc hát ám như thế này chứ trước kia ở trong nhà cô cũng đã gặp qua những đêm tối không trăng sao nhưng ở nhà cũ ban đêm cho dù không có ánh trăng thì trên đường cũng có đèn đường không ngủ các nhà khác dù có ngủ ít nhiều cũng sẽ giữ lại một hai ánh đèn nhỏ lờ mờ cô không biết Thể ra ban đêm có thể đen đến mức đưa tay không thấy được 5 ngón. Vốn là đất tuyết còn có thể phản xạ một chút ánh sáng, nhưng khi tất cả ánh sáng đều biến mất ở trên đỉnh núi, thì thế giới liền thay đổi thành một màu đen kịt. Khi cô phát hiện, thì cô đã trở nên cái gì cũng không nhìn thấy được nữa. Tựa vào một thân cây trần trụi thở hồn hển, hai chân cô vui sâu ở trong tuyết cũng không dám động đậy. Ở trong rừng núi, chợt nghe giống như là im lặng yên tĩnh nhưng cẩn thận nghe kỹ lại có rất nhiều âm thanh kỳ lạ. Tiếng sổ soạt khi từ từ bên trái truyền đến, khi lại từ bên phải truyền đến. Một vài âm thanh kia từ xa đến gần, làm cho cô sợ hãi không thể nào dứt đứt. dọa cho sợ đến ngay cả hô hấp cũng không dám quá lớn. Chỉ sợ những thứ đó khi phát hiện. Có lúc tầng mây nhẹ một chút, có thể nhìn thấy ánh trăng từ trong mây lộ ra. Khi đó, cô có thể thấy được một chút xíu cái bóng mơ hồ. Cô thử đi vài lần bước, những cây này chuyển qua gốc cây tiếp theo, khoảng cách ngắn ngủi không tới 2m, ánh trăng đã biến mất không thấy nữa. Cô chợt đứng đờ tại chỗ, trong lúc nhất thời đi tới cũng không phải, mà đi lui về phía sau cũng không xong, cô hoàn toàn không thể phân biệt rõ ràng trước sau phải trái, hay là đông tây nam bắc, cô ngay cả tay mình cũng không nhìn thấy. Gió lạnh thổi vù vù qua, cô đứng ở trong tiết mà phát run rẩy, không sai biệt lắm. Đến thời điểm cuối cùng cô mới lĩnh ngộ được Mình là có bao nhiêu ngốc ngách Cô rút một cái chân ra Đưa ra đôi tay Dùng phương thức lục loại đi đến phía trước Mấy bước nữa Cô biết mấy bước nữa là có thể sờ tới cây cái, kia cái, cái rồi Nhưng một bước Hai bước Ba bước rồi bướn bước Đến bước thứ năm thì cô vẫn không thể sờ tới cây kia khô Mà cô sớm nên được sờ tới Đột nhiên từ sau lưng truyền đến một tiếng bằng Cô sợ tới mức Nắm súng săn xoay người lại Hướng về nơi phát ra âm thanh kia, nhưng không biết nên ở trong bóng tối, nhắm ngay cái gì. Mồ hôi lạnh chợt chậm rãi mà rơi xuống sống lưng. Sau đó, cô nghe một loại tiếng huyết thở, hư hô hư hô từ bên kia chuyển tới gần. Âm thanh kia làm cho sau ót cô vọt qua một trận trùng mình. Cô thở hồn hền quay đầu ngó về phía ấy. Vừa mới bắt đầu thì cái gì cô cũng không thấy. Sau đó gió thổi mây đen mở ra, ánh trăng thật là mỏng, lặng lẽ chiếu sáng cảnh vật trước mắt. Ánh sáng rất là mờ nhạt, nhưng so với màn đêm đen kịt thì tốt hơn rất nhiều. Gió vẫn tiếp tục thổi. Cô đầu tiên nhìn thấy bóng cây, mấy cây đại thụ, lá đã rơi hết, chỉ còn giữ một vài cành cây. Cô cùng dâng nanh múa vốt, gió vẫn đang thổi xào sạc những lùm cây rất thấp. Trong lúc bất chợt, tiếng hít thở đó đã không thấy, biến mất trong gió gào tét. Là cô đã nghe lầm sao? Cô trưng lớn mắt, nín thở mà nhìn nghe, nhưng trước mắt không hề có gì cả. Gió thổi hết những đám mây trên bầu trời dần nhạt ra Tầng mây biến thành mỏng một chút Ánh trăng tự hồ lại sáng hơn một chút Cô thờ vào nhẹ nhõm xoay người Nhưng một giây kế tiếp Không hề báo trước Cô nhìn thấy trong đêm đen ánh mắt kia tỏa sáng Còn có hàm răng nhô nhô trắng hếu nữa Một con mèo rất to chưa bao giờ Nhìn thấy đang đứng ở nơi đó Đang ở trước mắt cô Chỉ cách cô vài mét Đó không thể làm mèo được rồi Nó quá là lớn Nó gần như là bằng con người nha Gần như cô cùng nói trống mắt nhìn nhau Nó liền phát ra tiếng cầm thét Trôi bồi nhào về phía cô Cô tính theo phản xạ sơ súng Nhằm ngay nó mà nổ súng Động tác liền làm một mạch Nhưng không thể ngăn cản được nó Còn mèo to há miệng Tiếng súng các hẳn lay động ở trong rừng núi Bất ngờ vang vọng ở trên vách núi Trong rừng tuyết trắng bị chấn động rớt xuống Lách cách rớt trên mặt tuyết Nghe tiếng súng kia vang lên Hắn rồi thầm một tiếng Vội vàng chạy tới nơi hướng tiếng súng Người bình thường có thể không có cách nào phân biệt được tiếng súng truyền từ đâu tới, nhưng hắn không hề giống như vậy. Hắn từ nhỏ đã lớn lên trong vùng núi, thành âm súng săn ở trong núi phụ về. Hắn càng thêm nghe qua vô số lần, hắn biết rất rõ đó là từ đâu truyền tới. Hoàn cảnh sống từ nhỏ cùng với sự dạy dỗ của cha, cộng thêm trời xanh di truyền, để cho hắn có thể ở trong màn đêm đen tối nhất có thể nhìn thấy rõ hơn không so với người bình thường, còn có thể dễ dàng tìm được con đường nhanh nhất. Sáu chân trong tuyết mới vừa rồi đã khiến cho hắn sớm xác định được phương hướng cô đi. Hiện tại tiếng súng này vang lên chẳng qua là xác nhận phương hướng của hắn không sai. Hắn nhanh chóng Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net